A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập ba mươi sáu của pháp sư thời Lê và chỉ còn một tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc quyển bốn và có lẽ là sẽ phải dừng lại một thời gian ngắn ngắn để chờ tác giả Hoàng Nam cấp tác quyền của quyển tiếp theo. À, chúng ta sẽ cùng đi xem xem là sẽ đối đầu với Mộc Tinh Sương Cồn như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 36 Ở phía đối diện Mã lần thấy vậy Cũng không miễn cứng đối kháng nữa Hắn đạp chân nhảy lui về đằng sau ba bước Từ trong người lấy ra một nắm tiền ngũ đế Ném thẳng về phía trước của trương phong tên ngũ đế từ tay áo của lão bay ra trên không trung hình thành một đồ án thái cực theo chú pháp thôi thúc từng tia linh lực quán chú lên mặt của tên hội tụ vào giữa đồ án từ quang đại thịnh nhắm mi tâm của trương phong mà chiếu tới tên ngươi bất quá cũng chỉ là tiện cận hóa linh cảnh giới <cười> so với cấp bậc linh tiên của ta thì ngươi còn kém quá nhiều Đừng nói là ngươi, ngay cả lão Trần Toàn nhà ngươi cũng đừng mong làm tổn hại được ta. Ở bên kia, Trương Phong nghe thấy những lời ấy, thì khè mỉm cười, không đáp. Hắn đã sớm biết, Mã Lân Tu Vi đã đạt đến linh tiên bài vị, cho nên từ đầu vẫn luôn luôn cảnh giác, không dám lơ là. Đến hiện tại khi thấy Mã Lân nộ khí sung khê thiên, tung ra toàn lực, trường phòng cũng không dám chậm chế vội vàng thi pháp đón đỡ tử quang đang lao đến ầm ầm thiên địa phân âm dương chính tà phân lưỡng đạo nhật nguyệt sòi thiện ác nhân quả định cản khôn ngọc hoàng thượng đế hiển lộ linh quang hàng yêu trừ ma cấp cấp chu tà Ngay khi tử quang đồ án thái cực của Lão Ma Lân ập tới trước mặt Trương Phong đã hiện ra Một điểm lấp lánh ánh vàng kim Tử quang hung hãn là như vậy Nhưng cũng không thể công phá được lớp vàng kim nọ Ngược lại Còn bị luồng kim sắc kia đánh bật cả ra ngoài Pháp khí lợi hại lắm Ánh sáng vụt tắt Lão Ma Lân nhận ra ngay Trên mặt của Trương Phong xuất hiện một gương đồng Thì cả giận Trương Phong cười nhạt không đáp Đem gương diệt quỷ Và kiếm chú tà cất đi Vươn tay xuống quy điểm song giản Hướng ánh mắt đầy tơ máu Chẳng chịt, nhìn chằm chầm vào lão mã lân Khiến cho lão có chút kinh sợ Tâm sư hòa hạ chỉ có vậy thôi sao <cười> Hay là tà đạo ngươi Vốn không thể thấm nhuần tinh hoa Ở nơi được coi là cái nồi của đạo giáo Từng câu từng chữ mang theo sự sỉ nhục Từ miệng của trương phong phát ra Khi đó quy điểm song giản Mang theo thần lực khủng bố Thuận theo bước tiến của hắn hùng mãnh đập thẳng xuống đầu của mã lân mã lân bị những lời kia của trương phong làm cho tức giận nhìn thấy thế công như vũ bão của trương phong lão không hề nao núng từ trong người lấy ra mấy lá linh phủ dán lên cán của phất trần lăng không vũ động viết lên không trung một chữ định chữ định vừa hình thành tỏa ra tự quang nồng đậm không ngừng lan tràn tựa hồ tạo ra một kết giới vững chãi đem mã lân bao bọc ở bên trong kết giới Mã Lân hai tay nâng cao phất trần, miệng lầm nhầm đọc chú, đem linh lực cường đại từ phất trần không ngừng rót nhập vào kết giới bên trên. Đoạn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai vệt ánh sáng đang bổ xuống, khóe miệng nhếch lên, tỏ sự khinh thường. Tới đây tiểu tử, để ta! Lời từ miệng của Mã Lân còn chưa dứt thì ở trên đỉnh đầu đã phát ra tiếng va chạm khủng bố, dư chấn bùng nổ làm cho đất đá xung quanh bị thổi bay tán loạn. Kéo theo là những tiếng răng rắc của kết giới Đang dần dần vỡ nát Người Người, người tấn thẳng Người tấn thần hóa linh Không những ngươi người còn mạnh hơn Làm sao có thể như vậy Khi khói bụi tán đi Để lộ ra nét mặt kinh hãi của Lão Mã Lân Đôi tay nắm phất trần đang run lên bần bật Đau khổ chống đỡ sự uy mãnh Của quy điển song giản Một cách vừa rồi tuy rằng Không làm cho Mã Lân bị thương Nhưng dù sao cũng cho lão biết, ngay từ đầu Trương Phong vẫn chưa tung ra toàn bộ thực lực. Hay nói đúng hơn là bản thân lão đã đánh giá sai thực lực của hắn. Ngay khi Mã Lân còn đang ngây ngốc, không tin vào sự thật ở trước mặt thì bất chợt khí tức xung quanh có dị động. Yêu khí nãy giờ đang quanh quẩn bất tán như bị thứ gì hấp dẫn. Tất cả không ngừng hướng về phía ao máu bay tới, hội tụ trên thân thể đầy dãy dê leo chẳng chịt của chen pha. Dưới áo máu Toàn thân của chen pha rung lắc dữ dội, Dây leo trên thân không ngừng vươn lên Như đang đón nhận yêu khí nồng đậm Tất cả mọi người có mặt Đều khiếp sợ Theo dõi dị động phát sinh tiếp theo Quả nhiên ngay khi yêu khí Trong tâm trận hội tụ tất thảy lên người của chen pha Thì trên không trung Mây đen vần vũ Sấm xét rạch ngang trời Báo hiệu một thượng cổ tả vật Tái xuất nhân gian Là mộc tinh xương cuồng một lần nữa sống dậy. Sương cuồng. Sương cuồng. Sương cuồng. Lúc đó ở cách tâm trận không xa, tiếng hét giận dữ vang lên trong đêm tối. Giữa trời đêm, khuôn mặt vốn tuấn mỹ của Tôn Đế chợt trở nên vặn vẹo muôn vàn cảm xúc phức tạp Oán giận có Phẫn nộ có thê lương cũng có Ngay khi sương cuồng xuất thế Hắn đã cảm nhận được khí tức của kẻ thù Đôi mắt quanh quẩn bạch quang của tôn đế Chuyển sang sắc đỏ Hắn ngửa cổ gầm thét Cái đó tức tốc bay nhanh về phía nơi đang tỏa ra khí tức của sương cuồng Ba người trí dũng Trần Kiên Tiểu Minh Một lần đang phóng theo bóng rắn của tôn đế mắt thấy vừa đổi kịp thì tôn đế lại một lần nữa lao lên như tên bắn khiến cả ba không khỏi lẩm bẩm chửi thề tôi quỷ gì vậy hắn, hắn còn muốn chạy đi đâu chứ tôi tôi sắp mệt muốn chết dâu tiểu minh chống đầu gối thở hồng hộc trần kiên như cảm nhận được điều gì vội nói tôi cảm nhận được khí tức quanh đây tán loạn dường như gần đây đang diễn ra chiến đấu mau qua bên đó xem sao nói đoạn hắn thi triển cước bộ liền vội lao đi như bay Chí Dũng và Tiểu Minh thấy vậy cũng không lười biến Cả hai chửi cha mắng mẹ tôn đế mấy câu Rồi tiếp tục co rò mà đuổi. Ở hạch tâm của đại trận Sấm chớp đi qua Mây đen cũng đã tán Trên chiến trường lúc này Ngoài đám người trưng phong mã lân Còn xuất hiện thêm một bóng người khác Không ai khác chính là Cheng Pha Chỉ có điều giờ đây hắn đã biến đổi Dường như thành một con người khác Toàn thân bị dây leo quấn quanh Ánh mắt xanh như lục thạch Đảo loạn quan sát tứ phía Chủ nhân Vừa nhìn thấy Cheng pha Nhảy ra khỏi ao móng Lý Hồng đã từ bỏ chiến đấu với dạ xoa Nét mặt của nàng đờ đẫn tiến đến bên cạnh hắn Cheng pha đánh giá Lý Hồng Bất chợt một tia nhu tình lướt qua nhãn cầu màu xanh lục Nhưng cũng rất nhanh bị sự lạnh lẽo nhút trọn Ở bên kia Sau khi Lý Hồng lôi ra khỏi vòng chiến Hắc quỷ dạ xoa cảm thấy Bản thân mình bị coi thường Tức giận đuổi theo Nào ngờ chính sự ngu dốt này của ạ khiến cho một giả xoa tu qua trăm kiếp phải trả giá vô cùng đắt giả xoa giả xoa tới đây nào tới đây cheng pha liếc mắt nhìn hắc quỷ giả xoa đang lao tới thì phấn khích kêu lên liên tục lục quang ẩn hiện trong mắt dây leo trên thân bất chợt mọc dài hướng hắc quỷ giả xoa như tên bắn đem quỷ lực ở song trào của ả đánh tan trực tiếp quấn chặt lấy thân thể của ả lôi về phía mình biến cố phát sinh trong tích tắc không chỉ khiến cho hắc quỷ dạ xoa chấn kinh đến cực độ mà còn làm cho những người còn lại sợ hãi không thôi tất cả đều ngưng chiến hướng mắt sang bên này từ bao giờ mà hắn lại trở nên lợi hại như vậy chỉ một chiêu đã bắt được hắc quỷ dạ xoa Trương Phong có chút sợ hãi thầm than. Hắn không biết rằng chen pha ở trước mặt không còn là chen pha ngày đó giao chiến cùng mình nữa. Giờ đây thân xác của chen pha đã bị sương cuồng chiếm lấy. Có lẽ thứ gọi là huyết tâm nhiếp hồn thuật mà cao ra khổ tâm bày trí thành đại trận. Cũng không đủ cường đại để chấn nhiếp một tà vật thượng cổ chứ danh trong truyền thuyết. Đang lúc Trương Phong còn đang ngây ngô thì ở bên kia một tiếng hét thảm vang lên. Cái đó là tiếng kêu đau đớn của hắc quỷ dạ xoa. thì minh, cứ, cứ, cứu ta. Tiếng kêu cà gạo tuyệt vọng, phát ra từ miệng của hắc quỷ dạ xoa. Một lần nữa trở nên méo mó, vì giờ đây thân thể mỹ miều của ả đang bị dây leo siết cho biến dạng. Trước mặt ả, khuôn mặt của Cheng pha không biết từ bao giờ đã bị dây leo huyễn hóa, thành một khuôn mặt âm u, vô sắc, vô thần, há lớn cái miệng tham lam. Hút đi từng ngụm quỷ khí. Nét mặt và ánh mắt hưởng thụ của hắn khiến thiên minh không khỏi lạnh ở sống lưng. Đứng im bất động nhìn thân thể của hắc quỷ dạ xoa dần dần khô héo. Thật là thông khoái. Thông khoái mà. Lâu rồi. Là rất lâu rồi. <cười> <cười> Âm thanh chầm đục từ trong miệng của Chen Pha tỏa ra, cùng với bộ dáng của hắn lúc này khiến cho nội tâm của Trương Phong như là bị ngàn cân đè ép. Hiện tại hắn đã biết nguyên do vì đâu mà Chen Pha lại trở lên cường đại như vậy. Sau một hồi trầm tư, Trương Phong từ bỏ chiến đấu với Mã Lân, Vác theo song giản, bước dần về hướng của Chen Pha. Ở bên này, sau khi hấp thu sạch sẽ quỷ khí của Hắc Quỷ Dạ Xoa, Chen Pha bây giờ mới đưa mắt nhìn về phía Trương Phong. Hắn thấy một màn này cười gần đến dữ tợn. Đoạn nói. Ngươi là kẻ mà hắn muốn giết. Câu nói của chàng pha nghe qua. Thì không đầu không đôi. Nhưng Trương Phong lại hiểu ra ý tứ. Song giản siết chặt ở trong tay. Giọng lạnh lẽo đáp lời. Cuối cùng. Ta cũng không thể ngăn cản ngươi tỉnh lại. Truyền thuyết quả nhiên không sai. Xương của ngươi thực sự là cường đại. Cảm nhận được từng cỗ yêu khí lướt qua da thịt trương phong không khỏi đau khổ trong lòng hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của xương cuồng pháp sư ngươi đang sợ hãi sao tuyệt vọng lắm sao <cười> bất quá ngươi không cần khổ tâm như vậy bởi vì không chỉ ngươi mà tất thầy pháp sư trong thiên hạ trước mắt Ta đều phải run sợ Nghe chưa? Dường như nhìn, nhìn thấu nội tâm của Trương Phong Sương Cuồng cười lên ha ha, Đoạn buông lời ngạo khí Như muốn chấn áp chút nhuệ khí cuối cùng Còn đang le lói Trong tín niệm của Trương Phong Thế nhưng ý nghĩ đó của Sương Cuồng đã sai Bởi kẻ trước mặt hắn lúc này Đang ngộ ra sinh tử chi đạo Đối với kẻ đó Sống chết không còn là thứ đáng bận tâm Có chăng Thứ khiến cho hắn đau đớn trong lòng Bây giờ là an nguy của huynh đệ Của huyền môn Của dương giới Trường 215 Hắn là của ta Là của ta Hắn Phải chết trong tay ta đang lúc Trường Phong đau khổ Thì ở bên kia Đôi mắt quẩn quanh lục quang bỗng nhiên lập lòe huyết sắc Kế đó khuôn mặt của Trang Pha vốn dĩ bị dây leo che phủ, bây giờ lộ ra, thần tình dữ tợn Trang Pha, người chưa chết, người chưa chết. Sự tình biến ảo khiến cho Trương Phong có chút giật mình. Vừa nãy khi nhìn thấy khuôn mặt quầy dị của Sương Cuồng, còn cho rằng là Trang Pha đã bị Sương Cuồng chiếm thân thôn phệ hoàn toàn. <cười> Nhịp tầm... Hóa hồn thuật của cao gia ta tuy rằng không thể nhiếp đi hồn phách của xương cuồng nhưng cũng không dễ dàng để hắn thôn phệ hoàn toàn. Giờ đây trong ta có hắn. Trong hắn có ta. Trương Phong. Ngươi cũng đừng mong có thể ngăn ta thực hiện di huấn của tổ tiên. Thiên hạ phụ cao gia. Thì cao gia cũng không cần vì thiên hạ. Ta nhất định đem máu của người thiên hạ rửa sạch oan khuất của tổ tiên. Dứt lời. Trang pha tay bắt kiếm quyết xông lên Uyên hồng kiếm trong tay tỏa ra ma khí Bấy lâu Bị đạo văn chấn áp Lực lượng cường hãn như là vạn quân xung trận Bổ vây đỉnh đầu của Trương Phong mà bổ xuống Người đã nhập ma rồi Sức sự hung hãn của Trang pha Trương Phong khẽ lui lại mấy bước Quy điển song giản mối tít lên Đem chập trùng kiếm ảnh phá nát Kế đó ở trước mặt Vẽ ra một vòng tròn linh lực triệu thỉnh lực lượng của thập nhị thần tướng linh giáp án ngữ ở bên trên ra sức đánh thẳng về phía của cheng pha thập nhị thần tướng hiển lộ uy minh hàng yêu trừ ma chu tà diệt quỷ phá chú ngữ vang vọng kéo theo là sự xuất hiện của thần tướng linh giáp mười hai đạo ánh sáng chói lòa ở trên vòng linh lực bắn nhanh về phía cheng pha Bao bọc hắn ở giữa Mà không ngừng trùng kích Thần tướng Linh Giáp Không phải chỉ là 12 con xúc sinh thôi sao Muốn dơ tay múa vuốt ở đây à Âm thanh đùng đục lẫn Của sương cuồng và chen pha Ở trong cổ học Kế đó Một cỗ yêu khí hùng hậu bành trướng Đem 12 hư ảnh của thần tướng Linh Giáp đánh tan Thần khí từ từ tiêu thất Là hai đánh một, Ngươi thật là bị ổi đó Trường phong mắt thấy thế công của mình bị xương cuồng chen chân phá nát Thì trong lòng không khỏi buồn bực Lớn tiếng mắng Thế nhưng hắn lại đưa ánh mắt khiêu khích cùng giọng nói giễu cợt chen pha Không phải ta đã nói rồi sao Giờ đây ta và hắn là một Có trách thì trách vận khí của người đen đuổi khi là đối thủ của ta mà thôi Người vô sỉ Đúng là vô liêm sỉ Ngay khi chen pha vừa dứt lời Thì ở bên cạnh Trương Phong xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Không ai khác lại chính là Tiểu Thúy. Xương cuồng xuất thế, nàng và Thiên Minh cũng ngưng chiến, đồng loạt hướng sang bên này. Hiện tại thấy Trương Phong yếu thế, nàng không khỏi lo lắng, tiến qua hỗ trợ. Vốn dĩ, ngay khi Tiểu Thúy rời đi, Thiên Minh định đuổi theo. Nhưng hắn vừa động thân đã bị Mã Lân ngăn lại. Hiện tại bọn chúng đều là địch nhân của ta. Bên nào thụ thương đối với chúng ta? đều có lợi còn không nhất thiết phải tham gia làm gì án ngữ ở đây ngư ông đắc lợi thiên minh vừa nghe liền hiểu dụng ý ở bên trong hắn hướng mã lân khẽ mỉm cười gật đầu kế đó hai thầy trò án ngữ ở xa xa dõi mắt hướng theo trận chiến ở bên này sự có mặt của tiểu thúy tưởng chừng sẽ khiến cho trương phong vui vẻ nào ngờ nét mặt của hắn có phần sầm lại nhỏ giọng trách mắng nàng qua đây làm gì Sương cuồng thực sự là rất cường đại Bây giờ hắn không xuất thủ, có lẽ là muốn trang pha tận tay giết ta. Nàng ở đây quá nguy hiểm, mau đem dương soái chạy đi, móc lên. Ta biết, xương cuồng lợi hại, cho nên mới không yên tâm để cho chàng ở một mình ứng phó. Đừng nói lời dư thừa, có chết chúng ta cùng chết. Tiểu Thúy hiểu được tâm ý của Trương Phong, trong lòng cảm động. Nhưng cũng vì vậy mà nàng lại càng quyết tâm sống vai đối địch cùng Trương Phong. Sau lần Trương Phong tiến vào hư không liệt phùng, Tiểu Thúy mới biết mình yêu hắn vô cùng và sự xa cách đối với nàng nó còn đáng sợ hơn cả việc hồn phi phách tán biết con rắn nhỏ bên cạnh mình đã quyết ý trương phong cũng chẳng ra sức thuyết phục thay vào đó là hắn tự nhủ sẽ phải dốc toàn lực bảo hộ nàng không để cho nàng giống như lý hồng trở thành quân cờ trong tay của tranh pha tình cảm đôi lứa làm cho người ta ghen tị <cười> trương phong hôm nay ta sẽ cho người mất đi tất cả để ngươi cái mạng chẳng còn mà người người yêu thương cũng chết đi. Cheng Pha như con dã thú bị tổn thương niềm kiêu hãnh, hắn gầm lên điên dại, một lần nữa múa lên uyên hồng kiếm lao lên. Tiểu Thúy thấy vậy thì hừ lạnh, đôi tay mềm mại quấn lên yêu khí, trực tiếp lao lên đón đánh. Nào ngờ ngay khi chỉ còn cách mũi kiếm của Cheng Pha một đoạn thì ở trên người nàng âm thanh lạnh lẽo vang lên, cái đó là một đôi song chảo ẩn chứa quỷ khí hùng hậu vỗ tới đem thế công của Tiểu Thúy ngăn lại, ép nàng lôi ra khỏi trận chiến của Trang Pha và Trương Phong. Lý Lý Hồng tỷ. Tiểu Thúy vừa thối lôi vừa liên tục lớn tiếng gọi. Nhưng ở trước mặt nàng lúc này Lý Hồng dường như đã trở thành người khác. Sự mê man trong ánh mắt của Lý Hồng làm cho Tiểu Tiểu Thúy không khỏi thương tâm. tránh ra, người tránh ra. Những câu nói lặp đi lặp lại trong vô thức, cùng với những thủ trảo mang theo uy áp cực đại liên tục bổ tới tiểu thúy ở bên này tiểu thúy vì không muốn tổn hại lý hồng cho nên chỉ biết đau khổ chống đỡ miệng không ngừng gọi tên của nàng những mong lý hồng có thể nghe thấy mà hồi tâm ở bên kia sau khi lý hồng đẩy lui tiểu thúy ra khỏi phân tranh chiến trường chỉ còn lại trương phong đang đối đầu với cheng pha kiếm ảnh cùng giàn ảnh quấn lấy nhau lên men bất tuyệt ở trong màn hư ảnh của kiếm và giàn vang lên những tiếng va chạm đinh tai nhức óc cheng pha vừa tấn công vừa cười lên ngạo nghễ Ánh mắt đỏ ngầu của hắn mở trừng trừng không chớp Cứ như muốn vụt mất khoảnh khắc của Trương Phong Nằm phủ phục dưới chân mình Nhìn thấy sự điên cuồng ánh lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Trang Pha Trương Phong chẳng những không kinh khiếp Ngược lại sự điên dại kia như kích thích Hai tay của Trương Phong nắm chặt quy điển song giản Máu tươi đỏ nơi nhãn cầu Dần dần bị thay thế Bởi những vệt xanh lam thuần khiết Giờ đây sự điên cuồng Đã chẳng thể thiêu đốt tín niệm của hắn Như xưa Bởi lẽ tam tu trì đạo mà hắn tham thấu Chính là chút bỏ tạp niệm Thanh lọc tâm hồn Đem chính đạo phát dương Đem tà ma chú diệt hmm. Kiếm đạo Duy ngã đạo Chú quỷ sát nhân Đô thần chém Phật Trung Phong Cảm giác được ma khí của uyên hồng Mà chết đi dường như sự điên loạn của cheng pha đã lên đến đỉnh điểm mà khí trong hắn bùng lên đem danh kiếm uyên hồng từ từ kích phát ở trên thân kiếm những đạo văn như bị thứ gì đó ăn bòn kim sắc lóe lên mấy lần lập lòe rồi vụt tắt thay vào đó là hắc mang lượn lờ đem lưỡi kiếm nhuộm đen như lần anh yêu lưỡi quỷ ra sức vũ động chỉ thấy hắc mang từ thân của uyên hồng kiếm những đạo quỷ ảnh bấy lâu bị áp chế trong thân kiếm vụt ra có lẽ những quỷ hồn kia Chính là những kẻ đã vong mạng dưới lưỡi của Uyên Hồng. Cho nên, đến hiện tại, khi được phóng thích, tất cả bọn chúng vô cùng cuồng loạn, mang theo oán niệm to lớn, nhờ anh bố vút mà lao về phía trương phong. Trang pha nhìn thấy một màn này thì nhếch mép cười tà mị Hắn vô cùng tự tin, với ma tính trăm ngàn năm qua bị phong ấn. Uyên Hồng kiếm, cùng với trăm ngàn ác quỷ chắc chắn, sẽ xé nát trương phong ra thành vạn mảnh. Nghĩ tới đây, Trang pha ngửa cổ thở cười dài, Cảm giác tư vị của chiến thắng Đang phản phất cận kề Đoạn cắn đầu lưỡi Phun một bóng máu tươi lên thân kiếm Đem ma tính của Uyên Hồng thúc đẩy lên cực hạt Kế đó Nương theo sự trùng điệp của bóng dáng ác quỷ trước mặt Hắn lao đi như tên bắn Hướng mũi kiếm Quẩn quanh sát khí và ma khí Nhắm thẳng trương phong Mà hung mãnh đâm tới mười 216 Đối diện với hàng trăm Thậm chí hàng ngàn hư ảnh ác quỷ Cùng với trang pha hung hãn Trộp về phía mình Trương Phong không hề sợ hãi Hắn cắn rách đầu ngón tay Dùng tinh huyết của Trương gia Viết lên xong giản hai chữ âm dương Kế đó vùng tay ném ra trước mặt Năm lá linh phủ Đại diện cho ngũ hành tương ứng với kim Thủy, hỏa, mộc, thổ Năm lá linh phủ đón gió bay lên phiêu phất trước mặt của Trương Phong Tiếp theo đó Nương theo chố ngữ thả ra linh lực Hình thành một đồ án âm dương chính tả lưỡng lập Trường phòng miệng niệm đọc chố ngữ Âm dương bí thuật Thiên địa trường tồn Khởi chú càn khôn Quỷ hồn Tán phách Chấn Từng câu chố ngữ vang vọng Đồ án kia dần dần hình thành Tỏa ra ánh sáng đại thịnh Đem khoảng không trước mắt Của Trương Phong che đẩy lại Như cảm thụ được linh lực quán trú trên đồ án Đã đạt đến mức đại thành Trương Phong bấy giờ mới hít sâu một hơi Hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tranh pha Và đám quỷ hồn Mà gầm lên một chữ chấn Theo tiếng quát như sấm của Trương Phong Đồ án âm dương ở trước mặt hắn tức tốc Bị đẩy ra Ở trên không trung Từ từ bành trướng Một cỗ hấp lực to lớn bùng nổ Đem những ác quỷ lao đến Hút thẳng vào trong đồ án Vài giây tiếp theo Xuất hiện những tiếng gào thét thảm thiết của bầy ác quỷ Hiện tại Những kẻ bị đồ án âm dương hút vào trong Đang phải cảm thụ cái gọi là ngũ hành tương sinh Tương khắc Ngàn dao xẻ thịt Vạn quyến xuyên tâm Quả nhiên là kỳ tài ngút trời Tiểu tù ngươi nghĩ bản thân có thể giết được hắn hay không Tạm giác một hồi thảm liệt xương Cuồng nãy giờ vẫn đang ẩn náu trong thân thể của Trang Pha Bây giờ mới lên tiếng Trang Pha vì tránh né hấp lực của đồ án Mà ngừng lại công kích Đến hiện tại nghe thấy những lời của xương Cuồng Thì dùng thần thức đáp Hắn không tầm thường Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua đồ án Với mà tính đại thịnh của Uyên Hồng Ta nhất định sẽ chém giết hắn Ngươi chắc sao Ta chắc Trước sự tự tin của Trang Pha, Sương Cuồng lớn tiếng cười dài. <cười> Vậy ta xem, ngươi có xứng làm nô bộc của ta hay không? Chỉ cần có thể tự mình giết chết hắn, ta sẽ đem ngươi tiến vào dị giới, cho ngươi cơ hội tu luyện trở thành một cường giả chân chính. Lời của Sương Cuồng vừa dứt, những đoạn dây leo đã bò lên, che kín khuôn mặt của Trang Pha, hình thành nhân diện tà ác, đáng sợ của mộc tinh thượng cổ xương cuồng trong truyền thuyết. còn mẹ nó chứ là chân thân. ở bên kia trương phong dường như cũng cảm nhận được cỗ yêu khí cường đại vừa bạo khởi trong lòng hắn cũng đoán ra được nguyên cớ vì đâu hắn lẩm bẩm chửi bậy. quả nhiên không ngoài dự đoán của trương phong ở trước mặt đồ án âm dương xuất hiện một nhân dạng kẻ nọ cường đại đến mức mà hấp lực to lớn của đồ án âm dương cũng không mảy may tổn hại gì. Ngược lại, mối liên kết của ngũ hành chư lực, còn bị kẻ kia dùng tay không, xé rách, thuận lợi tiến qua đồ án. Sương cuồng, ở phía sau đồ án âm dương, hai tay của Trương Phong nắm chặt quy điển song giản, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào kẻ đang từ từ tiến tới. Đối diện với hắn, khuôn mặt được tạo hình bởi dây leo bỗng nhiên hiện lên nét cười khinh bỉ. Ngươi nghĩ người có thể là đối thủ của ta sao Trương Phong nghe hắn nói vậy Thì khó chịu Tuyệt đối không thể Vậy tại sao con không hờ sớm chạy đi Trương Phong nhàn nhạt, nhạt đáp Người tu đạo Nếu như gặp tà ma mà trốn chạy Thì thử hỏi tu đạo để làm gì Ta biết ngươi cường đại Thế nhưng không vì vậy mà ta trốn tránh Trương Phong ta hôm nay cho dù là hồn phi phách tán ở đây cũng quyết đem sở học khó nhập tu luyện được Mà đánh một trận thống khoái Còn mẹ nó chứ Tới đi Cho lão tử cảm giác được Cái mà người đời gọi là thượng cổ một chút <cười> Xem có đáng sợ hay không Những lời khí khái của Trương Phong nghe qua hào khí ngút trời Nhưng lọt vào tai của Sương Cuồng lại giống như một trò cười Sương Cuồng ngửa cổ lên cười ha hả Đoạn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trương Phong Tiểu tử, nếu như người giết được hắn, ta nhất định thu nạp ngươi. Nói đoạn, dây leo dần dần rút đi, để ra ánh mắt phẫn nộ xen lẫn phấn khích của chen pha. Ngay lúc Trương Phong cùng chen pha sắp sửa kịch chiến, ở bên ngoài trận chiến, tiếng binh đao chém giết đã dần dần lắng xuống. Đám tà vật điên loạn bị nhốt trong đại trận khe sâu đã chẳng còn lại bao nhiêu. Bốn âm sai ngư đầu mã diện hắc bạch vô thường cũng vì vậy mà rảnh tay. Tiến qua trận chiến của hai bên chính tà huyền môn, truy vấn tội danh của yêu tộc. Huyết thềm thừa sau khi nhận ra bốn vị âm sai nhập chiến, thì không khỏi tức giận. Hắn là yêu vương, bá khí. Làm gì để cho bốn âm sai kia vào mắt chứ? Không thèm nhắc tới luật lệ của âm dương, hắn trực tiếp hò hét. Huy động yêu chúng tiến lên ngăn đón. Thế nhưng yêu thú yêu linh, thì làm sao có thực lực đối kháng với âm phủ chính thần? nhiều tên ngu rốt tiến lên cũng đã nhanh chóng bỏ mạng. Các người gây hại dương giới còn dám cả gan chối chống chọi lại âm phủ chính thần hay sao? Ngưu tướng quân sắc mặt xanh tím lẫn lộn, giọng nói vô cùng tức giận. Đối diện lúc này là hắc hùng tinh, vừa nãy được phân phó đối phó với huyết thiểm thử, bây giờ hắc hùng tinh xông đến từ bỏ chiến đấu với quy nương mà chặn lại ngưu đầu mã diện âm phủ chính tận thì sao? bất quá không chỉ là một dạ quỷ trung cấp, hừ, <cười> có tước tích gì họ hét tại đây. cút xuống âm rồi, nếu không đừng trách ta không lẻ mặt diêm lạ. Là... ngóng còn, mã diện đứng một bên nghe thấy những lời này thì cả giận quát lên, trường thương trong tay vũ động, hắc hùng tinh đậm, đâm thẳng tới. ở bên kia ngưu đầu tướng quân cũng đã sớm bị chọc điên, đại đao trong tay quét ra một đường như trăng khuyết hung hăng. Bổ thẳng tới cổ của Hắc Hùng Tinh Đối diện với hai vị âm phủ chính thần Đang tiến đến như vũ bão Hắc Hùng Tinh mở miệng cười tà mị Khom người huyễn hóa ra chân thân gấu đen Vươn hai cặp chân trước to lớn Đón đỡ trưởng thương và đại đao Miệng mở rộng thở ra mùi tanh tưởi Không ngừng Cắn tới ngưu đầu mã triện Ở bên một trận chiến khác Hắc Bạch Vô Thường cũng gia nhập trận chiến Đối thủ của bọn họ hiện tại là Hắc Bạch Nhị Quỷ Quỷ nô của Chen Pha Bốn người đều có thực lực dạ quỷ trung cấp Cho nên nhìn qua cân tài cân sức Đám người hoàng linh sau khi nhận được sự chút giúp đỡ Của hắc bạch vô thường thì rút lui À mặt mỏi Mặt của ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi Thân thể thụ thương không nhẹ Thế nhưng ngày khi lui ra khỏi phòng chiến đấu Bốn người lại mang tâm trạng lo lắng chạy vào trong tâm trận Các người hôm nay không ai đi được Huyết thêm thử liếc mắt nhận ra Có kẻ muốn xông vào tâm trận Thì lớn tiếng quát mắng Huyết thầm từ hiện đang phải vật vã chống đỡ thế công mãnh liệt của phu phụ Trần Toàn cùng với Quy Nương. Nhưng sự chú ý với chiến trường vẫn cứ có. Giờ phút này nhìn thấy những yêu thú yêu linh thuộc hạ của mình dần dần bị quỷ tốt của âm giới chém giết. Nội tâm của yêu vương không khỏi bất an. Rất nhiều ý nghĩ trong đầu máy động. Bất chợt hắn nghĩ đến một điều quan trọng. Nếu như Mã Lân ở trong tâm trận gặp chuyện gì bất chắc, thì hồn tinh của hắn đang bị Mã Lân nắm giữ cũng tòi mạng. Nghĩ tới đây, huyết thiềm thử tự trách bản thân mình ngu sốt, Kế đó, đẩy ra một cỗ yêu khí khủng bố, đẩy lôi phô phụ Trần Toàn Quy nương. Nhưng lúc bọn họ còn chưa kịp tiến lên, thì huyết thiềm thử đã nhanh chân đào tàu, hướng tâm trận mở mịt lao đi như bay. Nghẹt sốc, ngươi còn muốn chạy sao? Trần Toàn thượng sư lớn tiếng quát, rồi không dám chậm trễ, thúc giục Quy nương nhanh chóng đuổi theo. Mất đi chủ thượng, Đám yêu thú, yêu linh Chỉ còn biết trông chờ vào sự dẫn dắt của tam đại hộ pháp Thế nhưng hiện tại Cả ba hộ pháp của chúng Còn đang chặt vật chống đỡ thế công Của đám nhân sĩ huyền môn đại Việt Cùng với bốn vị âm phủ chính thần Thì làm gì còn tâm tư Mà để ý đến bọn chúng Dẫn đến hiện tại Chúng, chúng yêu của yêu tộc Như là rắn mất đầu Chiến đấu rời rạc Rất nhanh liền bị đám pháp sư chính phái Ra sức chém giết Yêu huyết và tinh phách bay mù mịt đầy trời, trải dài khoảng đất rộng thanh thang. Trường 217 Trở lại trận kịch chiến sinh tử giữa Trương Phong và Trang Pha, bây giờ cả hai đầu óc đang có chút rối bời, nhìn nhau không chớp. Uyên Hồng và Song Giản cắm ngập ở trên đất, miễn cưỡng, chống đỡ cả hai thân thể, đã lưu lại vô số vết thương. Tiểu tư, người, người quả nhiên không chỉ là hóa linh bình thường Ở bên kia chen pha đã quá mệt nhọc thở ra một hơi, nhàn nhạt, nhạt nói. Trương Phong nghe thấy những lời ấy thì thổi bay mấy sợi tóc đang rũ xuống trên chán. Người cũng không phải linh tiên bình thường. Đem so người với mã lần kia, thì người lợi hại hơn rất nhiều. Người, người lại so ta với lão sao? <cười> lão chỉ là linh tiên hạ cấp. Còn ta, đã sắp sửa đột phá cảnh giới đỉnh phong của đạo giả hỏa hạ. Các bậc cổ kim sư này hiếm Là cảnh giới thượng tiên Người nói Xó so thế nào đây Trương Phong có chút kinh sợ Trước những gì Trang Pha vừa nói Nhưng sự kinh sợ kia Chẳng phải là thực lực của Trang Pha Mà vì sự tăng tiến tu vi của bản thân Nhớ ngày mới xuyên không Về thời đại này Hắn chỉ là một trung sư nhỏ bé Vậy mà qua gần hai năm hành tàu Huyền môn hàng yêu trừ ma Hắn đã nắm bắt được những kỳ ngộ Bản thân cũng có thể Cùng một linh tiên đỉnh cấp Của hoa hạ giao phong Tự hồ chỉ còn thiếu một chút cơ duyên nữa thôi Là có thể chân chính Đạt đến cảnh giới hóa thần Sự vi diệu đó khiến cho Trương Phong cơ ngỡ Bản thân mình đang đắm chìm Trong một giấc mộng dài Sau mấy hơi lấy sức Trang pha lại một lần nữa lao lên Nhưng lần này hắn tay không mà tới Đem ấn kết hung hăng Nhằm mặt của Trương Phong mà vỗ Muốn đô pháp sao xem ra người muốn ta thôi tâm phục khẩu phục trương phong nhận ra ý tứ của tranh pha liền cười gằn lời hợp ý ta trương phong trên thế gian này chỉ có một kỳ tài duy nhất người đó là ta <cười> dám chó chó sủa to thường là chó không cắn người trương phong hừ lạnh cũng bắt ấn đón đỡ hai ấn kết va và chạm vào nhau làm cho cương khí bắn ra tứ phía cả hai người đồng loạt lùi lại mấy bước Rồi lao lên Trang pha bấm quyết Nặn ra tam thanh thủ ấn thuật Với năm lần biến ấn Ra sức nhắm vào các đại huyệt trên thân thể Mà đánh đến Trương Phong có chút nghi ngờ Trước biến số ấn kết tinh diệu Cho nên chỉ biết ra sức tránh né Nhìn thấy bản thân mình chiếm thượng phong cục Còn ở bên kia Trang pha vừa đánh vừa chế giễu. Đạo pháp của Đại Việt Cũng bắt nguồn từ Hoa hạ Những ân số của người chín phần ta đều nắm Nhưng ngươi có lẽ là lần đầu Thấy được pháp thuật bí môn này Trương Phong Còn không mau quỳ gối xin tha Nếu như ta vui Ta sẽ cho ngươi toàn hồn tiến vào súc sinh đạo Nghe thấy những lời ngông cuồng của Trang Pha Trương Phong tức giận Thế nhưng trước sự tinh diệu của tam thanh thủ ấn Hắn nhất thời cũng không biết phải làm sao cho tốt Bất chợt Trong tâm thức của Trương Phong nhớ đến một thứ Hắn nhíu mày. Tổ sư lần đó bấm ấn quyết. Nhưng bất thành. Bởi lẽ là hóa thân thần thú ở nhân gian chưa xuất hiện. Mẹ đó chứ. Nếu như có thể đây lấy ra ấn kết kia thì tốt biết bao Thật là đáng tiếc. Không sai. Thứ mà Trương Phong đang nghĩ tới chính là pháp thuật đỉnh cấp của nội đạo phái. Bí pháp ngũ ấn tru tả lệnh. Ở chục thời gian của mình, Trương Phong đã từng tận mắt nhìn thấy năm vị sư phụ thi triển nhiều lần. Từng ấn pháp chố ngữ, hắn đã sớm thuộc lầu lầu. Chỉ là bây giờ hắn không nắm chắc bản thân có thể thi triển được ngũ ấn chu tà lệnh hay không. Bởi lẽ ở thời đại này, hóa thân của thần thú ở nhân gian vẫn chưa hiện. Ngay lúc Trương Phong còn đang mơ hồ tự vấn, thì bên tai vang lên tiếng cười của chen pha. kế đó là một cỗ lực lượng hùng hậu, thông qua ấn pháp, hùng hãng đập xuống đỉnh đầu của hắn. Chỉ nghe phụt một tiếng, toàn thân của Trương Phong tê dại hộc máu. Đại huyệt bách hội trên đỉnh đầu bị công phá Khiến cho hắn choáng váng thối lùi. Cũng may trong thân thể của hắn ẩn chứa nhiệt khí cường đại của Kim tử Thảo Nếu không, lĩnh chọn một ấn của một cường giả như Trang Pha Lại rơi vào thế yếu hại như huyệt bách hội Thì vừa rồi, chắc chắn hắn chết Phong ca Ở bên kia, tiểu thuyết nhìn thấy trương phong toàn thân lắc lư cơ hồ muốn ngã xuống Thì sợ hãi kêu lên Kế đó, nàng bạo khởi yêu khí bức lùi Lý Hồng Toàn nào lao tới đỡ hắn Nào ngờ Lý Hồng lúc này cũng dường như lâm vào đên cuồng. Ngay khi vừa bị yêu khí đẩy ra, nàng lại một lần nữa xông lên, đem xong chảo gam chặt lên vai của Tiểu Thúy. Bị tiếng hét đau đớn của Tiểu Thúy, Trương Phong sợ hãi đưa mắt nhìn sang. Bộ dáng điên loạn không sợ chết của Lý Hồng, cùng với sự đau đớn rằn vặt của Tiểu Thúy làm cho Trương Phong kinh hãi. Hắn cắn răng thật mạnh, cắn thẳng vào đầu lưỡi, cố gắng thúc ép bản thân mình tỉnh táo. Đoạn dựng dương ánh mắt, đang lập lòe lam quang nhìn thẳng vào Chen Pha, lên từng chữ. Fa, dù cho, người có mộc tinh xương giúp sức, thì hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Xét về thực lực, trương Phong và Chen Pha xem như là tương đồng, nhưng hiện tại trong thân thể của Chen Pha đang ẩn chứa sức mạnh cường đại của xương cuồng. Tuy xương cuồng không trực tiếp ra tay, nhưng cổ yêu khí cường đại của hắn ít nhiều cũng làm cho thực lực của Chen Pha Tăng lên mấy phần. Nếu như không phải vậy. Một ấn vừa rồi cũng không thể nào có uy lực lớn mạnh như thế. Sau khi bình ổn khí tức nhộn nhạo. Trương Phong đưa mắt liếc nhìn về Lý Hồng. Tiểu Thúy vẫn đang kịch chiến. Nội tâm của hắn có điểm thắt lại. Nhưng mau chóng đè xuống. Hít sâu một hơi. Trương Phong đôi tay co duỗi nặn ra ấn pháp của ngũ ấn Chu tả Lệnh. Rất nhanh mà áp tới tranh pha. Không ngừng thi triển. Giờ khác này toàn tâm toàn ý đánh cược một lần. Bởi hắn biết rõ, chỉ có ngũ ấn chu tả lệnh mới có thể hóa giải được tam thanh thủ ấn thuật của tranh pha. Đối diện với Trương Phong, tranh pha vẫn giữ nét mặt đắc ế. Mắt nhìn thấy Trương Phong áp tới, hắn nhếch mép cười khẩy, vùng ấn đón đỡ. Nhất thời những tiếng bôm bốp chan chát vang lên, từng bàn tay bắt ấn của Trương Phong cảm nhận sự đau đớn tê dại, mỡ một lần vỗ lên thân thể của tranh pha. Trương Phong biết, giờ đây toàn thân của tranh pha đang được yêu khí bảo hộ, Nhưng cũng không thể vì thế mà hắn buông bỏ Mỗi một lần lưu lại một ấn kết trên thân thể của chen pha Trương Phong lại lĩnh chọn một ấn của hắn Toàn thân như là bị bao cát Bị chen pha cứ thế đánh văng ra bên ngoài Cứ như vậy Năm lần Trương Phong cuối cùng cũng hạ xuống Năm ấn ký trên thân thể của chen pha Chỉ có điều Cái giá hắn phải trả là toàn thân đẫm máu tươi Cùng với sự đau đớn của đại huyệt bị công phá tên khốn kiếp này cũng thật là cứng đầu, còn không mau quỳ xuống xin tha. Sự lì lợm điên dại của trương phong cũng làm cho tranh pha có chút kinh hãi, nhưng hiện tại nhìn thấy trương phong toàn thân máu me be bét, sắc mặt rúm gió vì đau đớn, hắn không khỏi hà hê, chậm rãi bước tới, buông lời khinh miệt. bất chợt ánh mắt của tranh pha lướt qua khóe miệng dỉ máu của trương phong, khẽ nhíu mày khi phát hiện, ẩn sau lớp máu tươi đang chảy dài bên mép của trương phong. Là một nụ cười quỷ quyệt Như cảm nhận được điều gì đó không đúng Trang pha vội vàng khựng lại Đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh Cho đến khi không thấy gì bất thường Mới quát hỏi Thả bại dưới tay ta Ngươi còn cười sao Trương Phong từ mặt đất đứng dậy gắng gượng Đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy Dùng giọng nói lạnh như băng Người đã từng đánh bạc chưa Trang pha bị câu hỏi không liên quan Làm cho hoài nghi Nhưng hắn cơ tâm cao khí ngạo Giờ phút này Đã nắm chắc chiến thắng ở trong tay Cũng chẳng lo thương thế kia Trương Phong có thể làm gì được uy hiếp đến mình Ta đã từng Vậy Ngươi có bao giờ đánh cược tất cả Với những, những gì ngươi có Vào một canh bạc chưa Cũng đã từng Nhưng thì sao Ngươi muốn chăn chối điều gì Nét mặt của tranh pha có chút mơ hồ không rõ Đối diện hắn Trương Phong ngửa mặt lên trời, đưa ánh mắt mong đợi chăm chú quan sát bầu trời đêm, đoạn khẽ lẩm bẩm. Ông trời, đêm nay lão tử muốn đánh cược một lần. Bùng lên đi. Ngũ hành khí tức đem sức mạnh của Ngũ Đại Thần thú thức tỉnh, giúp ta hoàn thành bước cuối cùng của Ngũ ấn Chu Tản Ảnh. Nói đến đây, hai mắt của Trương Phong bỗng nhiên trợn lên, hai tay liên tục bấm ấn quyết miệng quát chú ngữ âm thanh của hắn cao vút như muốn chạm đến tận mây xanh kim sắc lệnh chu tà mộc sắc lệnh trừ ma thủy sắc khu diệt quỷ hỏa sắc lệnh phong yêu thổ sắc tiêu thi biến ngũ đại thần thú hiển lộ minh uy hàng yêu đồ ma chu tả diệt Quỷ. đáp lại lời kêu gọi từ trong chú ngữ của trương phong trên bầu trời tiếng sấm sét bỗng nhiên cuồn cuộn, cuộn vang vọng kế đó từ trong thân thể của hắn năm luồng khí của kỳ lân bạch hổ chu tước huyền vũ và thanh long từ từ xuất hiện quấn quanh thân trường phòng cảm nhận được linh lực cường đại đang không ngừng xoa dịu đau đớn ở đại huyệt. thì kinh hãi ngây ngốc nhìn giây lát hắn cười lên man dại kế đó lẩm bẩm phải rồi ngày đó mình bị trọng thương cơ hội muốn chết đi là năm vị sư phụ đã truyền thần khí của họ vào cơ thể để cứu sống mình bảo sao mình đối với ngũ hành chính khí lại hòa hợp như vậy không ngờ năm luồng thần khí tưởng chừng nhỏ nhoi lại có tác dụng to lớn đến như vậy Trường phong kích động, thật ra cũng dễ hiểu. Vốn trước đây hắn cho rằng bản thân chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ một chút thần khí của ngũ đại thần thú ẩn giấu trong thân thể. Nào ngờ đến hiện tại, năm luồng thần khí lại đang bay lên không trung, ra sức mà bành trướng, sản sinh ra thần lực bá đạo. Trường 218 Ở bên kia trang pha thế một màn kỳ diệu, thì ngây ra như phỗng, ở trong thân xác xương cuồng, Dường như cũng nhận ra điều gì Quát hỏi Tiểu tử kia Lại có thể thành ra ngũ đại thần thú, Nếu như người muốn toàn mạng Thì mau giết hắn Đợi đến khi ngũ thú tệ thị Người chết không toàn thây Lời nhắc nhở của sương cuồng Như cảnh tỉnh tranh pha Hắn mặc kệ những bóng hình mờ ảo Đang dần dần huyễn hóa trên không trung kia là gì Thân người khẽ lay động Uyên kiện hồng kiếm Không biết từ bao giờ đã nắm chặt trong tay kiếm khí hung hăng nhắm thẳng tới tranh pha ngũ đại thần thú hiển lộ minh uy hàng yêu trừ ma chu tà giết quỷ phá âm thanh mang theo uy thế bức người vang lên trong đêm tối ở trên không trung năm luồng thần khí hội tụ huyễn hóa ra ngư hư ảnh của ngũ đại thần thú trong truyền thuyết uy nghi bệ nghễ án ngữ trên đỉnh đầu của trương phong kế đó năm điểm ấn ký mà trương phong điểm lên thân thể của trang pha được coi như làm đích mà ngũ thú hung hãn lao đến đêm đen nhất thời sáng rực thần lực năm đầu thần thú uy mãnh va chạm trực tiếp lên thân thể của trang pha tạo lên những tiếng tí động đùng đùng khủng bố bụi đất mù trời che khuất tầm mắt làm cho không chỉ trương phong mà cả tiểu thúy lý hồng sư đồ mã lân thiên minh cũng không khỏi kinh hãi trong lòng Kinh khủng thật Sức mạnh thần thú đáng sợ Chàng va và... Chàng va đã chết rồi sau Ở phía xa xa Thiên mình có chút kinh khiếp run rẩy hỏi, ở bên cạnh Mã Lân lắc đầu đáp, "Còn đừng quên, ẩn giấu trong thân thể của hắn là thượng cổ tà vật mọc tinh xương quỷ." Những lời của Mã Lân quả thật không sai, ngũ ấn chu tà lệnh của Trương Phong uy mãnh bá khí là như vậy, mà cư nhiên lại không thể một kích tất sát tranh pha, chỉ có điều tất cả dường như nằm trong tính toán. Trương Phong biết, hắn Nhìn thấy được toàn thân của Trang Pha Được yêu khí của xương Cuồng bảo hộ Ngũ ấn chu tòa lệnh tuy cường đại Nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến cho Trang Pha trọng thương Chứ không giết được Quả nhiên khi khói bụi lắng xuống Trang Pha một chân quỷ trên đất Máu từ thất khiếu tuôn xối xả Có lẽ khí tức ngũ hành Cũng đã tổn thương lục phủ ngũ tạng của hắn Người Người Trang Pha hướng ánh mắt không thể tin được Nhìn về phía Trương Phong Miệng lắp bắp Trương Phong tuy rằng toàn thân đau nhất Nhưng vẫn cố gắng gượng tiến lên Chu tà kiếm ở đằng sau lưng Bị lấy xuống Đạo văn trên thân kiếm lập loè lam sắc Làm cho chen pha nhìn thấy Mà dựng tóc Chân run Kết thúc rồi Siêu sinh đi thôi Trương Phong ánh mắt lặng như băng Nhìn chằm chằm vào nét mặt rúm gió Vì sợ hãi của chen pha Nói đoạn bắt kiếm quyết lao tới Ý đồ một kiếm đâm thủng bi tâm Đem ra thịt vào hồn phách của chen pha xé toạc Nào ngờ lúc mũi kiếm sắp sửa đâm đến Thì bất chợt dây leo từ cổ của chen pha cấp tốc bò lên Đem nét mặt kinh hãi của chen pha bao phủ Lúc này trong thần thức của chen pha vang lên âm thanh của xương cuồng Người đã bị nỗi sợ cắn nuốt Thuật nhếp hồn giải khai <cười> Thân thể này ta chiếm lấy Hôn phách này ta thôn vợ <cười> Dự âm thánh thoát vang lên Kèm theo đó là sự tê dại Chuyển đến cánh tay đang cầm kiếm của Trương Phong Khiến cho hắn kinh hãi Chỉ thấy lúc này toàn bộ thân thể của Trang Pha bị dây leo phủ kín Gương mặt vô sắc vô thần của sương cuồng xuất hiện Nâng lên một đoạn dây leo gắt gao siết chặt lấy chu tả kiếm không ngừng mà quấn lấy tiểu tử ta không biết nên oán trách hay cảm tạ ngươi dù sao ngươi chết thì cũng chẳng cần đến những điều ấy âm thanh trầm thấp cùng với sự lôi kéo mạnh mẽ từ dây leo làm cho trương phong bối rối đang lúc hắn định thoát ra thì cánh tay bị dây leo quấn chặt kế đó là một trận đau nhức theo cánh tay truyền đến làm cho trương phong chỉ biết há mồm mà thở hồng hộc Cường khí hắn đã dùng hết trong trận chiến với chen pha Giờ đây cũng chẳng còn đủ sức Mà thở chứ nói chỉ là dãy ruộng Phong cá Không phong cá Bên này tiểu thúy cào lên trong đau đớn Khi mắt thấy trương phong dần dần bị dây leo quấn chặt Trước sinh tử cận kề Tiểu thúy thực sự tức giận Nếu như không phải bị lý hầm dây dưa Nàng có thể xông qua để hỗ trợ trương phong Từ lâu Dưới sự phẫn uốt trong lòng Tiểu thúy ngửa cổ gầm thét thân thể mảnh mai, ểu điệu bỗng nhiên vặn vẹo, huyễn hóa thành đại xà, vùng đuôi hất văng lý hồng. Đoạn uốn người lao đi như tên bắn. Tiểu nhà đầu, ngươi định đi đâu? Ngay lúc Tiểu Thúy đang điên cuồng lao lên phía Trương Phong, thì ở bên kia xuất hiện hai thân ảnh bóng dáng kia không ai khác chính là sư đồ Mã Lân Thiên Minh. Vừa nãy khi thấy kịch chiến dần dần đến hồi kết, kẻ thù Trương Phong của mình thất thủ cơ hồ sắp bỏ mạng. Thiên Minh trong lòng vui sướng. Bởi vậy khi nhận ra Tiểu Thúy muốn ra tay ứng chắn. Hắn không ngần ngại mà rút huyết kiếm ngăn cản. Thiên Minh thực sự chờ mong Trương Phong bị xương cuồng cắn nút để rửa đi mối hận. Khốn kiếp! Các người cút ra cho ta! Dưới sự phẫn nộ đến cực điểm, Tiểu Thúy há miệng nhả ra nội đan. Không ngừng đối đầu với hai sư đồ mã lân. Thiên Minh mở công kích yêu quái một khi đã lấy ra nội đan thì lực lượng khủng bố lên gấp mấy lần cũng vì vậy mà một tiên yêu như tiểu thúy miễn cưỡng có thể đẩy lui một linh tiên một địa tiên hợp lực chỉ có điều khoảng cách từ chỗ của nàng đến chỗ của trương phong quá xa bên thân lại bị hai cường giả gắt gao vây đánh cho nên dù tiểu thúy có vô cùng khẩn trương nhưng nhất thời cũng không thể rút ra ngay đang lúc nàng đau khổ luống cuống chống đỡ mã lân và thiên minh thì ở tâm trận cách đó không xa, hai cái bóng dáng nhỏ nhắn điên cuồng lao đến, tiếng hô lạc giọng, "Tiểu Thúy tỷ, mau cứu chủ nhân của chúng ta." Hai bóng dáng kia chính là hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc, vừa nãy khi tách ra khỏi chiến đấu cùng với Bạch Hắc Nhị Quỷ, hai đứa nhỏ cùng Hoàng Linh và Lý Phượng tức tốc xông vào tâm trận, cũng may vừa lúc ngăn lại sư đồ Mã Lân, giúp Tiểu Thúy chống đỡ một hồi. "Tiểu Thúy, đi mau!" Hoàng Linh đuổi tới, đem lên đăng vạc phổ tế ra, miễn cưỡng dùng nghiệp hỏa chặn lại bước tiến hùng hãn của thiên minh. Tiểu Thúy liếc mắt nhận ra đồng bạn, nhưng lúc này nàng, nàng làm gì có thời gian mà chào hỏi. Ngay khi thoái lui, khỏi trận chiến, nàng mang theo thân thể bất an to lớn mau chóng, vọt về phía Trương phong, đang đau khổ đến cùng cực. Tiểu tử, tín niệm của ngươi thật là cường đại. <cười> ngươi cho rằng nhân loại các ngươi là trí tồn vô thượng. Ta và chúng ta chỉ là cỏ rác sao? Sân cuồng thông qua dây leo xâm nhập vào thần thức của trương phong không ngừng dùng tâm lý chiến hắn muốn trương phong phải run sợ trước bản thân mình khi đó sẽ thôn phệ hồn phách chiếm lấy thân thể có ngũ hành chính khí của trương phong như cách mà hắn làm với tranh pha ngũ loại trong thiên hạ đều bình đẳng thứ ta quan tâm là hai chữ chính tả thứ tu tả những ngươi đừng mở miệng ra nói những lời đạo nghĩa giỏi nếu đã vậy ta cũng không cần giữ cái mạng của ngươi ngươi chết đi xương quần dứt lời lại điều động thêm một đoàn dây leo nữa bò lên ý đồ thông qua thất khiếu chui vào thân thể của trương phong thả trang ra âm thanh thánh thót như chuông bạc vang vọng trong đêm đen làm cho nội tâm của trương phong bỗng nhiên run rẩy hắn nhận ra âm thanh quen thuộc kia là của ai trong phút chốc hai mắt của trương phong rời lệ miệng thều thào lý lý hồng lời nói vừa dứt toàn thân của trương phong kịch liệt bởi vì những dây leo thông qua miệng qua mũi đã bắt đầu chui vào trong thân thể của hắn đem theo sự kiên định của một hóa linh cảnh giới từ từ siết nát không trương phong chẳng đã hứa với ta là sẽ cùng ta quay về thời đại của mình cùng đi xem phim đi tàu lượn chẳng không thể chết như vậy ta không cho phép trương phong âm thanh thay lương của lý hồng ngày một phảng phất bên tai của trương phong đem những lời hẹn thề kê như tia sét giáng xuống niềm kiêu hãnh trương phong mở trừng mắt ánh mắt lập lòe lam quang mặc cho dây leo đang che kín dần khoang miệng hắn vẫn gằn lên từng câu từng chữ Như muốn thôi thúc bản thân Tuyệt đối không được buông tay Đạo của ta Đạo của ta là cứu nhân Độ thế Lý tưởng của ta Lý tưởng của ta là quét sạch yêu ma Dẫu thân này Phơi ngoài nội cỏ Mặc thần hồn phân tán Giữa không trung Ta Không Sợ Mơ hồ trong đầu của Trương Phong Cũng vang lên lời dặn của ẩn sư Đạo của con Là cứu nhân độ thế Lý tưởng của con Là quét sạch yêu ma Dẫu thân này Phơi ngoài nội cỏ Mặc thân hồn Tán giữa không trung Đừng sợ Đúng vậy Mặc thân hồn Phân tán giữa không trung. Ta cũng không sợ Tín niệm to lớn của Trương Phong Bùng lên mạnh mẽ Ngũ hành chính khí như là tín niệm thôi thúc Nhất thời bạo khởi Đem những sợi dây leo quẩn quanh Yêu khí định trụ Ở sau đầu của Trương Phong sinh gió Một cỗ quỷ lực Mang theo sự căm phẫn tột độ của Lý Hồng lao tới Đánh thẳng vào khuôn mặt giận dữ của Sương Cuồng Một kích đánh nát tất thảy dây leo đang quấn vào Trương Phong Tiếng gào thét phẫn nộ của sương cuồng Mang theo yêu khí nồng đậm khuếch tán Bản thân vốn là thượng cổ tà vật Tu vi kinh thiên Làm sao hắn chịu được nỗi nhục này Hôm nay các người Đừng hòng kẻ nào sống được Âm thanh ẩn chứa phẫn nộ đến cục cực Của sương cuồng phẳng phất vang lên Khi đó hắn một tay bóp chặt lấy cổ của Lý Hồng Ra sức lôi kéo Một tay chộp tới trương phong đang phổ phục trên đất Ý đồ đem cả hai bóp chết Nào ngờ cánh tay quanh quẩn yêu khí kia Còn chưa kịp chạm đến thân thể của Trương Phong Thì yêu khí hùng hậu đã áp tới Một thân đại xà màu xanh uốn lượn quấn lên thân thể của Trương Phong Chịu cho hắn một kích Kế đó gắng nhịn đau Đem Trương Phong lui ra khỏi tầm tay của sương cuồng Lý Hồng Lý Hồng Thủy Nhi mau cứu nặng Cơn đau xâm chiếm thần trí Trương Phong gắng gượng thốt lên Tiểu Thúy đưa ánh mắt nhìn qua một chút Rồi gật đầu lao đi Chỉ có điều dường như đã quá muộn Bởi giờ đây trong tay của Sương Cuồng Nhục thân của Lý Hồng đã bị dây neo leo xiết nát Thứ còn lại chỉ là hồn phách của nàng Đang đau đớn quần quại Bị Sương Cuồng dùng yêu khí bao vây Tiểu tử Nếu như người muốn nàng toàn hồn Thì mau chóng lết xác qua đây Ta tạ Ta qua Trương Phong hai mắt lạc thần hét lên Kế đó lê lết tiến đến vị trí của xương cuồng nhưng bản thân chưa đi được vài bước đã bị tiểu thúy nắm chặt chẳng không thể qua bỏ bộ... bỏ đi, đi chẳng không được ta phải cứu lý hồng trương phong đau khổ dãy rủa tiểu thúy nhìn vào đôi mắt lập lòe ánh sáng của trương phong như nhận ra điều gì nàng nhẹ thở một hơi đoạn huyễn hóa ra chân thân cùng trương phong tiến bước phòng ca bà chúng ta có chết thì cùng chết không được hai người không được qua đây tiểu thúy ta biết cô cũng yêu trương phong bản thân ta thời gian qua đã gây ra nhiều lỗi lầm thiếu chút nữa còn giết chàng ta không thể để hai người hy sinh oan uổng tiểu thúy chăm sóc trương phong ở bên kia lý hồng một hơi nói hết ra những lời từ đáy lòng vừa nãy khi cheng pha chết đi Nhiếp hồn thuật khống chế Lý Hồng cũng tan biến Nàng một lần nữa trở lại là Lý Hồng Bá khí lạnh lùng Nhưng tất cả những gì bản thân nàng trải qua Khi còn bị nhiếp hồn Dần dần hiện lại trong tâm thức Nàng biết đôi tay của mình đã vấy máu của Trương Phong Sự thật đó khiến cho Lý Hồng đau như cắt Trong lòng Cũng may ông trời có mắt Để nàng hồi tỉnh kịp lúc Một cách toàn lực cứu thoát Trương Phong Nếu không Toàn bộ quãng đời sau này Có lẽ Lý Hồng cũng không thể tha thứ cho bản thân mình nữa Trương Phong, hẹn ước, lứa đôi chỉ còn chờ kiếp sau tái hợp. Ta nhất định sẽ tìm trang, nhất định. Những lời cuối cùng của Lý Hồng được gió lạnh sương đêm đưa tới bên tai của Trương Phong, vừa nghe hắn đã biết nàng định làm gì. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, Trương Phong gào lên điên loạn, trồm về vị trí của sương cuồng. Chỉ có điều hắn càng ôm hy vọng cứu thoát Lý Hồng bao nhiêu, thì lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Hồn phách của Lý Hồng đang từ từ tỏa ra hồng quang trói lọi Trong tay của nàng phẳng phất ẩn hiện nhúng tóc của Trương Phong Mà ngày tái ngộ ở xoáy đầu châu Nàng đã lấy xuống Ngày đó Lý Hồng còn nói chỉ cần có nhúng tóc này của Trương Phong Thì cho dù hắn có trốn đến chân trời góc bể, Hay là chuyển sinh đến trăm kiếp ngàn kiếp Nàng cũng tìm ra Nào ngờ đến hiện tại nhúng tóc kia thực sự cần dùng tới Lý Hồng! Lý Hồng! Không! Lý Hồng! Không! Trường Phong đau đớn gào lên Khi nhìn thấy hồn phách của Lý Hồng từ từ phân giải Nhúng tóc trong tay của nàng cũng theo hồn phách của nàng biến mất Trong hư không thăm thẳm Bỏ lại âm thanh của nàng còn phảng phất Trường Phong Trường Phong Ta nhất định sẽ đi tìm chàng Ta nhất định sẽ đi tìm chàng Lý Hồng Lý Hồng Lý Hồng tính hét, thầy lưng ai oán của trương phong vang lên, theo hướng của hồn phách của lý hồng tan biến, từ thân thể của hắn ngũ hành chi lực bạo phát tứ tán, sinh ra phong bạo, khiến cho đất cát mù trời. trương phong gầm lên một tiếng, xương cuồng, xương cuồng, lẫn trong cát bụi, âm thanh giận dữ của trương phong cất lên, nhưng thủy chung chỉ có hai chữ xương cuồng. Cường ỡ một hóa linh cảnh giới đã chút bỏ tạp niệm như hắn sẽ không bao giờ đên loạn Nhưng tự cổ trí kim Những thứ tưởng chừng như không thể phát sinh Một khi bị kích phát thì dường như cường đại càng nhân lên gấp bội Trương Phong bây giờ cũng giống như vậy Lam quang của cảnh giới hóa linh chẳng biết từ bao giờ đã tan biến Thay vào đó là huyết lãng tràn ngập Làm cho Trương Phong bây giờ giống như là một ma tôn xuất thế Người muốn làm gì? nguy nhập ma <cười> trước mặt ta nhân loại chỉ là cỏ dại xương quang cảm nhận được sát khí bùng lên từ thân thể của trương phong đang dần dần lan tràn thì hừ lạnh kế đó người của hắn lắc lư mang theo yêu khí cường đại xông đến một kích mạnh mẽ đánh lên thân thể đang hừng hực sát khí của trương phong phản trấn ghê gớm bùng lên trương phong bị yêu khí hùng hán hất văng ra ngoài nhưng bộ dáng vẫn không đổi Ánh mắt đỏ ngầu Vì giận dữ Vẫn tỏa ra sát khí bức người Nhìn về phía Sương Cuồng Hồn kiếp ngươi là thứ gì Uy thế của Trương Phong làm cho Sương Cuồng tức giận Hắn không tin Tiểu tử trước mặt Có bất tử chi thân Đánh mãi mà không chết Dứt lời Sương Cuồng một lần nữa tụ tập yêu khí sông lên Chỉ có điều lần này yêu khí hùng hậu của hắn Không đập lên người của Trương Phong Mà bị một cỗ tà linh chi khí cường đại gắt gao chặn lại. Sương Cuồng. Nghìn năm không lấy bóng. Ngươi vẫn bị ổi như vậy. Âm thanh lạnh lẽo của kẻ mới đến. Làm cho Sương Cuồng bỗng nhiên run lên. Hắn đưa mắt nhìn nhận ra cố nhân. Miệng lắp bắp. Tôn đế. Là ngươi. Phải. Là ta. Tôn đế. Tôn đế nhìn nét mặt trầm trầm, Sau đó Cười ha hả. Ngươi không ngờ à... Chính ngươi cũng rơi vào hoàn cảnh thế này Bản tôn chẳng có phải mượn nhờ Thân thể của phàm nhân Là ta lỡ chân tiến vào đại trận Chẳng thể xuyên qua hư không mà về dị dưới Xương quần bất đắc dĩ Tôn đế đưa mắt nhìn quanh Dừng lại ở bên gốc cây to lớn Lối vào dị giới kia sao Dường như đã bị phong ấn Khí tức thì có thể xuyên qua Nhưng hôn phách thì không Bảo sao ngươi tồn tại ở nơi đây mấy trăm năm Cũng không thể tiến qua mà trở về dị giới <cười> Lão trời già thật có mắt đơ Ngươi miệng Ngươi không phải cũng chỉ là còn trăm ngàn sợi ừ. nguyên thần hay sao Đừng có ngông cuồng Cảm ơn người nhắc nhở Tạm biệt Tạm biệt Những lời cuối cùng Tôn đế gằn lên Hắn nhớ lại chuyện năm xưa xương cuồng bội tín Khiến cho hắn bị bát bộ thần lôi Đánh cho tan tác Nghĩ đến đây Tôn đế một thân tà khí bốc lên đùng đùng Không nói nhiều lời Trực tiếp bạo phát tà khí ập vào xương cuồng ra sức đánh giết Ngày đó Ta và ngươi phó phần cao thấp Đúng vậy huống chi hiện tại ngươi chỉ là trăm ngàn sợi nguyên thần tụ hình Còn muốn đánh với ta sao Ngươi tức đi tìm tìm chết Sương của ngữ khí mang mười phần tự tin Ở bên kia tôn đế làm sao mà không biết Chỉ là hắn ôm hận ngàn năm Có nằm mơ cũng muốn báo thù rửa hận Đến hiện tại kẻ thù trước mắt Dù cho biết là đánh không lại Hắn vẫn đánh Bởi ngạo khí của một tôn đế đỉnh thiên Không cho phép hắn lùi bước Tiền lộ bữa chậu đáng chết Lại giảm đánh lão bà của ta Con mẹ nhà ngươi Hôm nay tiểu minh ra ra Không đánh cứ không được dâu Trong lúc đám người hoàng linh Đang chật vật chống đỡ công kích Của thầy trò mã lân Minh lượng tựa hồ như sắp thất thủ Thì ở sau lưng vang lên tiếng hò hét Của tiểu minh Tiểu minh kế đó Ở trong đêm đen tịch mịch Một thân trường kiếm xé gió lao tới Đón đỡ một đạo kiếm khí đang nhắm đỉnh đầu của Lý Phượng bổ xuống Tiểu Minh ca Lý Phượng nghe thấy âm thanh của Tiểu Minh thì toàn thân run lên Khẽ xoay người hướng hắn chạy tới Mặc kệ cho đằng sau Thiên Minh đang điên cuồng lao tới Ngay khi Thiên Minh sắp sửa một kiếm chém tới sau lưng của Lý Phượng Thì bên tai của hắn vang lên một tiếng quát lạnh như băng Khi đó một thanh mộc kiếm chém ra Huyết kiếm của Thiên Minh gạt phăng ra ngoài Thiên Minh cả kinh đưa mắt nhìn nhận ra là Trần Kiên. đang định cười khẩy nói ra mấy lời dọa nạt thì trên ngực bỗng nhiên đau nhói, cái đó là một cỗ lực lượng hùng hổ xâm nhập vào trong thể nội hất văng hắn ra. "Ức hiếp phụ nữ, ngươi có còn là đàn ông hay không? Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Chí Dũng, lực lượng này cũng là từ tích trượng phóng ra. Lũ hỗn tạp các ngươi! Thiên Minh lăn lộn trên đất, bộ dáng chật vật gắn gượng thốt lên mấy tiếng phía sau là mã lân tiến lên đỡ đồ đẻ đoạn quét ánh mắt dọa nạt nhìn về đám người trần kiên thấy ánh mắt của mã lân trần kiên không những không sợ mà còn gan dạo người chắc hẳn là cứ nghĩ chúng ta đã sớm trôn thầy nơi động huyệt kia đúng không tiếc thay là chúng ta khiến cho đám khốn kiếp các người thất vọng không những sống sót trở ra mà chúng ta còn mang tới tồn đế uy mãnh hôm nay thượng thanh phái các người phải trả lại cho chúng ta cả vốn lẫn lợi Nói đoạn, Trần Kiên tay bắt kiếm quyết, xông lên, cho dù thực lực của hắn so với Mã Lân thua kém quá xa. Nhưng Mã Lân sau một hồi kịch chiến với Trương, cương, Trương Phong, cương khí đã xói mòn không ít. Hiện tại gặp phải công kích điên cuồng của Trần Kiên trí dũng, lão cho dù dốc ra toàn lực cũng chỉ đủ để không phải thiệt thòi. Tên súc sinh, tên vương bát đản, vừa nãy người an toàn lão bà của ông đây, con mẹ mày chứ? Tiểu Minh hai mắt lộ hung quang nhắm Thiên Minh mà chém, nói về đạo thuật hắn không bằng một góc của Thiên Minh, thế nhưng đây là trận chiến của nhân loại, cứ thi triển chủ yếu là thể thuật và ngoại công, bởi vì lẽ đó mà mặc dù Tiểu Minh chỉ là một tán tu, nhưng khí thế của hắn lại vô cùng to lớn, dù không thể ép chết Thiên Minh nhưng cũng đủ để cho Thiên Minh phân tán lực lượng một phen. Giúp cho Lý Phượng, Hoàng Linh và Tiểu Chu Tiểu Ngọc nắm bắt được một điểm yếu. Trận chiến nổ ra tứ phía, làm cho quang cảnh ở trong trung tâm trận pháp trở nên nhốn nháo vô cùng ở phía xa xa huyết thiềm thử lúc này cũng xông tới chỉ có điều cứ chạy được một đoạn là phải dừng lại đón đỡ thế công của sư phụ trần toàn khiến cho tốc độ từ bên ngoài trận pháp tiến vào đây chậm chạp vô cùng trần toàn trần toàn nếu như lão buông tha ta ta nhất định mai danh ẩn tích không xuất hiện gây sóng gió nữa trần toàn Sau một hồi bị phô phụ Trần Toàn thượng sư bám giết, đánh cho tóe khói, trên thân của huyết thiềm thử bây giờ đã lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ. Hắn biết nếu như còn đánh, bản thân mình nhất định sẽ chết dưới tay phô phụ Trần Toàn, cho nên mới thốt ra những lời nhục nhã mà đáng lẽ không nên có ở một yêu vương. Thả ngươi đi sao? Ngươi nghĩ ta là trẻ nít dễ bị lừa gạt sao? Ồ, còn mẹ nó, những người xấu xí gây tạm ta đã ghét rồi, đừng có phí lời... Trần Toàn Thượng Sư nghe thấy những lời ấy thì cả giận. Kế đó, từ trên không trung lại viết lên một đạo văn chữ sát. Phất Trần Vũ động quét ngang, đem chữ sát to lớn đập thẳng xuống đỉnh đầu của huyết thiềm thử. Là các người ếp ta, đừng nghĩ có thể giết ta dễ dàng như vậy. Khôn kiếp mà, thật là khôn kiếp mà. Huyết thiềm thử biết, bản thân hôm nay khó thoát khỏi truy sát của phu phụ Trần Toàn, lớn tiếng gào thét đoạn nhả ra nội đan yêu vương muốn dựa vào đối sách cuối cùng liều mạng đúng lúc tất cả mọi người đang nhập tâm chiến đấu thì bất chợt trên không trung vang lên tiếng nổ tiếng nổ đùng đùng khủng khiếp tất cả ngây ngốc nhìn lại chỉ thấy bạch khí đầy trời đang không ngừng tứ tán ở dưới mặt đất xương cuồng bộ rắn mệt mỏi há miệng tham lam hút lấy bạch khí nồng đậm ánh mắt mang theo sự thỏa mãn nhìn về phía trương phong đang xếp bằng trên đất Tôn đế? Là... là tôn đế đã chết? Trần Kiên có vẻ không thể tin được nhìn về xa xa, đoạn lắp bắp. Chí Dũng ở bên cạnh cũng đang mơ hồ. Chính hắn cũng không thể tin nổi. Tôn đế cường đại như vậy, mà chỉ một chiêu. Có thể coi bọn họ như trẻ nít. Ấy vậy mà không đánh được bao nhiêu, đã bị... Sương Cuồng cắn nuốt Tôn đế... Ta đã nói rồi, ngươi chỉ là nguyên thần chi lực, làm sao có thể là đối thủ của ta? <cười> Vạn năm mới tụ lại hình hài, lúc đó lại tu luyện để cùng ta chân chính đánh tiếp. <cười> hết tập ba mươi sáu đọc xong những cái tập đánh nhau dữ dội thế này cảm thấy rát cổ quá xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ cùng chờ tập ba mươi bảy vào ngày mai